hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 797, ma tôn xuất thí. Ầm ầm ầm, lôi đình tản đi. Nhưng hỗn độn vạn đạo nhưng là không có biến mất. Nổ vang bên trong, đầy trời kim hoa hạ xuống. Một giọt tích lộ từ trong hư không nhỏ xuống. Lập lòe mây người ánh sáng. Một khúc tiên âm từ trong hư không vang lên Vô biên hốn độn đều là tùy theo cộng hưởng Hốn đồn các nơi cũng có thể nghe Vì đó say mê Hốn đồn các nơi Bất luận là ở nơi nào Sơ khắc này chỉ cần ngẩn đầu Cũng có thể xem trong hư không có mông lung hình ảnh xuất hiện Tiếng sấm cuồn cuộn Trong đó có bóng người ở nhịp thiên mà đi phẩm chứng đạo, hỗn độn vô số sinh linh vì đó chứng kiến. Hỗn độn bầu trời bắt đầu xuất hiện một loại trùng kinh người gì tượng. Cốt minh mông vô cùng tử khí cuồn cuộn. Có chấm đỡ thiên thanh liên tắm rễ hỗn độn. Giống như nong nồi đỉnh ba phủ, hống vô biên hỗn độn bên trong. Vô số động vật biển đều là hưng phấn từ đáy biển vọt ra. Ngao du hỗn độn hải Xôi trào không ngưng Lắng nghe này một khúc vô thượng tiên âm Rất nhanh Những này khổng lồ động vật biển đều là xuất hiện linh trí Ánh mắt biến thanh minh Thượng đẳng cửu phẩm Xa xa Thiên vi thiếu quân xuất hiện Trong tay hắn tiếp được một đoá kim hoa Nhìn cái kia kim hoa lấp lói 8 loại thải quang Tuy rằng có chuẩn mịt Nhưng vẫn là rất khiếp sợ Cửa phẩm chứng đảo chi tượng A Thời khắc này Hốn đồn bên trong cường giả đứng đầu đều là đưa áng mắt đặt ở trong hốn đồn hải Nhìn ở độ tuổi này không lớn mới lên cấp vô địch vương giả Oanh Hốn đồn vạn đảo ở đinh nhạc đỉnh đầu xuất hiện Đan vào với nhau Nhất thời một luồng chín màu lưu quang xuất hiện Bung xuống Đi vào đinh nhạc trong cơ thể Thời khắc này Đinh nhạc toàn thân các nơi đều là có đại đạo ánh sáng lên Nối liền với nhau Trong khoảnh khắc Những ngày đại đạo ánh sáng do hư chuyển thật Chân đảo cảnh Thời khắc này Đinh nhạc cảm thủ trước nay chưa từng có mạnh mẽ Ánh mắt của hắn chỗ đi qua Tư không đều là nổ tung Mang theo cực cường khuy thế Thật sự có thành tựu Ngũ đại thần quốc Mấy vị giám quốc đều là ánh mắt buồn bã Than nhẹ một tiếng Hống Trong hốn đồn hải Từng con từng con to lớn Đồng vật biển bắt đầu giết gào Trong đau đớn mang theo hưng phấn Mỗi cái đồng vật biển đều là trong cơ thể tinh lực ngập trời Ở trong hốn đồn hải gây sóng gió Bọn họ muốn hóa hình Thiên vi thiếu quân phủ cận Rất khiếp sợ nói rằng Một khúc vô thượng tiên âm nhường Phụ kiện động vật biển đều là phát sinh lột xác Bọn họ đạt được do cái gì đều trọng yếu đại cơ duyên Tùy theo không đến bao lâu Từng con từng con đồng vật biển đều là bắt đầu hóa hình mà ra Từng đảo từng đảo thân ảnh cao lớn xuất hiện Dường như cử nhân giống như vậy Tối thiểu đều là có hơn 10 trượng cao to Nữ có nam có Thân thể đều là cường tráng cực kỳ Bất quá nhường đinh nhạt có chút lúc túng chính là Những này bóng người đều là lõa lộ Hết sức trói mắt Cuối cùng Có tới hơn 500 con động vật biển hóa hình thành công Mà cái khác động vật biển thì kém một chút Chỉ là sinh ra linh trí thôi Muốn hóa hình Còn phải tu luyện một chút Hóa hình minh nói Những này động vật biển giờ khắc này đều là tâm tư thông suốt hạng người Vừa thấy đinh nhạc Nhất thời đều là đại lại xuống Âm âm âm Trứng đạo dị tưởng biến mất Vô biên hốn đồn hải lần thứ hai khôi phục tòa kia sóng lớn ngập trời tình cảnh Đinh nhạc thu rồi chính mình mấy món pháp vào Phát hiện ngoại trừ vạn đảo đồ cùng chỉ thiên châm nhìn không thấu ở ngoài Cái khác đều là phát sinh lột xác Ui năng tăng nhiều Lần này Thánh mâu là triệt để hợp hai làm một Sẽ không lại hóa thành thánh thập tự giá thánh kiếm Hơn nữa trong đó linh tính cuồn cuộn Thật giống muốn dự dục ra khí linh Mà hốn đồn tiên kiếm thì đã xuất hiện một vị tiểu khí linh Giáng sấp cùng Đinh Nhạc có chút giống nhau Nhưng sắc mặt lạnh lùng rất nhiều Lộ hết ra sự sắc bén Tinh Hà Chi Sa trên cũng là có linh tính sinh ra Tinh Hà Chi Sa muốn sinh ra khí linh quá khó Đinh Nhạc bây giờ tế luyện hơn trăm viên Tinh Hà Chi Sa Hợp lại cùng nhau mới xem như là một bộ pháp bảo Hiện tại Mỗi một viên tinh Hà chi xa chi xa có một chút linh quan thôi Muốn hóa thành khí linh Có đời Mà ma, ma bình Ma khí là nhất định sinh ra không được khí linh Bất quá giờ phút này ma bình nhưng là thoát thai hoán cốt sống như vậy Uy năng cực cường Đã so với được với một ít ma đảo trong tay cực phẩm ma khí Lần này trứng đảo Đinh Nhạc cũng không có lựa chọn chứng đảo chi bảo Bởi vì ở độ kiếp thời điểm hắn thì có hiểu ra Hắn lấy thân thể chứng đảo Thân thể chính là mạnh nhất chi bảo Cũng không cần cái gì chứng đảo chi bảo Lại như thanh ngưu đại tôn như thế Chuyên tâm ở thân thể bên trên Đương nhiên Coi như không có chứng đảo chi bảo Nhưng vạn đảo đồ cùng chỉ thiên châm như chức vẫn là pháp bảo của hắn Nên dùng cũng phải dùng Sau đó Đinh nhạc xông vào vô biên hỗn độn nơi sâu xa Hắn hôm nay cũng có một chút sức lực xông vào một lần cái này cấm địa Thiên vi thiếu quân cũng không có tùy tùng Hắn lại rời đi ở vô biên hỗn độn hải bên trong lắc lư Hỗn độn bên trong Đinh nhạc chứng đạo thành công trở thành một đại vô địch vương giả tin tức dường như bình mà sấm xét giống như ở trong hốn đồn vang lên Dường như một luồng cấp 8 đại gió thổi qua Vô số tu sĩ đều là nội tâm khiếp sợ Vô địch vương giả A Thượng đẳng cửu phẩm chứng đạo gì tượng Điều này nói gió đinh nhạc tiềm lực đạt hốn đồn cao cấp nhất Không người có thể so sánh Có thể ngạo thị hốn đồn bên trong vô số thiên kiêu Thời khắc này Chính đang ma tộc trên chiến trường chém giết chán tỏa hào hoang Hốn đồn thiên kiêu đều là trong nháy mắt âm vua Bọn họ ngạo khí ở đinh nhạc trước mặt triệt để tiêu tan Này dường như một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng bọn họ Hồng sinh đạo, tiểu hoàng tử, ngọc thiên linh chờ chút Đều là thở dài một tiếng Bọn họ biết, Đinh Nhạc đã đem bọn họ bỏ lại đằng sau Đinh Nhạc đối thủ, cũng không còn là trẻ tuổi Mà là những kia thanh danh hiển hách thế hệ trước cường giả Những kia hàng đầu bốn kiếp bá chủ cửu phẩm chứng đảo ta cũng có thể sẽ không lại chờ bao lâu Hốn đổn tam đại cấm địa một trong, vực sâu không đáy Tối tăm thâm uyên dường như một cái cử thú giống như nít miệng. Toát ra khí thế khiến người ta run sợ. Chân hư đảo một vị trưởng lão xoay người rời đi. Mặt sau một cái kiên đỉnh không chịu thua âm thanh nhàn nhạt tản đi. Sau năm ngày, đinh nhạt tử vô biên hỗn đổn hải nơi sâu xa chạy ra. Bị vãn đảo đổ bao vây, rán vẻ rất thê thảm. Thân thể mạnh mẽ đều là nơi là vết thương Máu me đầm đề máu thịt me bét Đinh nhạc trong ánh mắt Nhưng là mang theo vẻ vui mừng Nhìn dáng dấp Hắn ở bên trong đến một chút cơ duyên Đinh nhạc không có tìm thiên vi thiếu quân liền không có dừng lại ra hốn đồn hải Một đường đi ngang qua hư không Rất nhanh sẽ là trở về hồng hoang thiên địa Lúc này Hốn đổn bên trong rất nhiều thế lực đều là đến ăn mừng. Hồng hoang thiên địa quật khởi, cũng là nhất định. Thế nhân đều biết, một vị vô địch vương giả, đủ để đẩy lên một phiến thiên địa. Đinh nhạc cùng hồng quân đảo tổ tướng trò chuyện chốc lát. Đảo tổ sắc mặt cũng không coi là nhiều ung dung. Cuối cùng nói rằng, thiên đạo thánh nhân tức sắp xuất thí. Đinh nhạc ánh mắt không khỏi ngưng lại Điều này nói rõ bàn cổ đại đạo tôn cũng là chứng đạo sắp tới Thời khắc quan trọng nhất muốn tới sao Đinh nhạc vào lúc này nổi tâm trái lại có chút bình tĩnh Bất quá không chờ hồng hoang thiên địa thánh nhân xuất thí Hốn độn bên trong chính là phát sinh kinh thiên đại sự Ma tôn nên xuất hiện trên đời Lần này thần Tôn Sơn cũng lại không chấn ác được đảo ma chi vực cái kia ma quật Thank you.